Chương 1495 Minh Hà Thần Dụ Chẳng qua Hàng Lập cũng không có hy vọng, cơ nhân tối ngoài dự tính ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Lúc này trong lòng hành giới lên sát khí, chuyện thần niệm về phía linh thú hoàng. Tiếng vừng hót vàng lên, một đạo ô quan từ bên trong bán ra, lao thẳng tới một bên cửa điện. Còn thân hình Hàng Lập cũng nhọn lên từ trạng thái hư vô, đánh về một phía khác. Là ai? Hai tiếng kinh hô, từ hai bên cửa điện truyền đến. Một bên âm phong nổi lên, một bên khổ lâu hai đầu cực lớn xuất hiện. Bên kia, thì khí đại phóng, một bạch mau cường thi hai mắt đỏ như máu xuất hiện. Sau lưng cường thi này, có một đôi cánh xanh biếc, tanh tử vô cùng. ô quan chợt lóe, một con cử viên xuất hiện, một cổ hoàng hà từ mũi nó tuôn ra, quét về hướng sông đầu khổ lâu. Trong miệng khô lâu phát ra một trạng cười quái dị. Hai cánh tay nó huy động, xuất ra trào ảnh đầy trời, khiến trong không khí xuất hiện tiên rít chói tai. Còn quỷ vật cấp cao này hiện nhiên rất tin tưởng vào thân thể mạnh mẽ của mình. Nó muốn dùng một đôi cánh phá nát nhíp hồn thần quan, chứ không giống như nữ tử áo trắng lúc trước, sợ hại thối lui. Kết quả, hai bên vừa tiếp xúc, thì vô số cốt trào đầy trời lập tức tán diện. Hạ Quang đảo qua, cùng lấy một đôi cốt trảo, Quang mang chấp động, song đầu khô lâu hét thảm một tiếng. Một khi một đôi cốt trảo cưng rắn như sắc của nó, bỗng chất hóa thành một đoàn hắc khí. Khô lâu kinh hại, lúc này mới vội vàng lùi thân thể về đằng sau. Chỉ là đã quá muộn. Hoàng Hà chợt lóe, đã đem tròn khô lâu cuốn vào trong đó. Toàn bộ thân thể to lớn của nó, đồng dạng hóa thành hắc khí nồng đồng bị đờ hổi thú hút vào trong miệng. Còn thú này vui mừng hống to một tiếng, rồi quay đầu nhìn về hàng lộc. Vừa hay đúng lúc hàng lộc bay tới đỉnh đầu bạch ma cường thi, từ trong tay hắn nguyên tử thần sơn cao hơn 10 trượng phóng ra đè lên quỷ vật. Mà hai bóng hành kim sắc chiến giác cũng đang rút kim thương cùng song đao từ sau lưng cường thi về. Trên mặt kim thương có kim hồ lưu động không ngừng xuyên thủng trái tim cường thi khiến vùng quanh vết thương của nó cháy đen khét lẹt. Còn phía trên sông đao có một tầng bạch mang, không ngừng lưu chuyện. Một đôi cánh xanh biếc đã bị đóng thành hàng băng trong suốt. Hàng Lập cũng không để hai ảnh khôi lỗi này tiếp tục xuất thủ tiêu diệt quỷ vật này, mà hướng về để hồn thú phía xa xa, vẫy tay. Lúc đầu, để hồn thú thoáng sững sốt, rồi lập tức minh bạch dùng ý của Hàng Lập. Nó mừng rỡ, khẽ tuôn người nhảy về phía hắn. Hạ quan trong buổi nó lại phun ra, đem đầu cương thi này, hóa thành âm khí, rồi hút vào trong bụng. Nó nấc lên một tiếng hừng phấn, lấy tay đấm thùm thụm vào ngực. Những quỷ vật này đều là hung phách lệ quỷ, tu luyện nhiều năm ở Minh Hà, đối với đệ hồn thú chẳng khác nào đại bộ. Thần niệm hạng lập thoáng động, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một chủ ý. Hắn cẩn thận đánh giá đề hồn thú một chút, rồi âm thầm phân phó vài tiếng cho nó. Đề hồn thú nghe xong thì trợn to hai mắt, rồi liên tiếp gập đầu. Toàn thân nó bỗng bụng lên ồ quan, diện mạo từ từ biến thổ đổi thành đầu quai thú độc giác, lập lệ lôi điện. Đây rõ ràng là hình dáng của mình lôi thú lúc trước, truy đuổi hạng lập. Chỉ là đề hồn thú biến ra nhỏ hơn một chút. Hàng lập mỉm cười, vậy tay về phía mình lôi thú do đề hồn thú biến thành. Còn thú này, lập tức thu nhỏ người còn mây tấc rồi chui vào tay áo Hàng Lập. Xuất ra nhất thái hóa thành phù. Thân hình Hàng Lập một lần nữa hóa thành hư ảo, rồi bay vào bên trong cửa điện. Cung điện được tạo thành từ một tòa chính điện và thiên điện. Lúc này, Hàng Lập trực tiếp tiến vào trong đại điện. Trong đại điện chống trại vô cùng, ngoại trừ 10 cây cuộc đá to lớn ra, thì không còn một thứ gì khác. Hàng Lập cũng không để ý đến những thứ này. Ở dưới đại điện có một miệng động lớn tỏa ra bạch quan. Hạng lập đi tới ngó qua, thì thấy buôn phía bách động, bóng loáng dị thường, căn bản không hề có cầu thang dẫn xuống. Hơn nữa, động này sâu không nhìn thấy đáy. Hạng lập suy nghĩ một chút, rồi sẽ chậm đại nhảy xuống. Trải qua hơn ngàn trường, vẫn chưa chạm đáy. Từng trần gió lạnh từ bên dưới thổi tốc lên. Hiển nhiên, ở dưới có nối thông với nơi khác. Rời xuống thêm mấy trăm trường nữa. Thần sắc hàng lập thoáng động, trầm tài ẩn ẩn nghe được tiếng giống của mình lôi thú, ngẫu nhiên còn có một vài tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến vách động buôn phía rung lên từng hồi. Hàng lập thoáng rùng mình một cái, thế rời xuống lại chậm bớt, thần niệm bắt đầu đào xương phía dưới. Kết quả, phía dưới ngoài bạch mang chấp động thì không còn thứ gì. Thần niệm kiểm tra không hề thấy vật gì ẩn tàng bên dưới. Điều này khiến hàng lập an tâm hơn rất nhiều. Hãng vội thành bộ tức rơi xuống đất. Nơi này không ngờ nối thông đến một tòa điện đường cực lớn, to hơn cung điện phía trên gấp mấy lần. Độ tinh xảo cũng hơn xa. Trên mặt đất chỉ là bạch ngọc tinh mỹ, nhưng điện đường ở dưới đây chẳng có những hoa văn tinh xảo, mà buôn phí định còn được hạm những khỏa tinh thạch lớn như bát ăn cơm. Tinh thạch này chấp động tỏa ra bạch quan như hoa, bao phủ đại điện trắng lề. Linh khí phụ cận cũng nồng đậm hơn hẳn bên trên. Một số nơi còn xuất hiện linh hoa linh thảo sinh trưởng Tại các bồn cây hai bên điện trường Cây nào cây nấy xanh biếc mỹ lệ Linh quan lưu chuyện Không biết đã ở nơi đây bao nhiêu vạn năm Hàng lập nhíu mày Nhưng lập tức dậy ánh mắt khỏi những thứ này Lấy nhận lực của hắn Đương nhiên nhận ra được Đám hoa thảo này quý hiếm Nhưng đó chỉ là về giá trị thường làm Còn giá trị thật lại không đáng mấy Chẳng qua ánh mắt hàng lập Cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn phân nửa cảnh tượng trong điện mà thôi. Giờ phút này, tất cả đều bị huyết vụ nồng đậm cùng điện hồ chói loà bao phủ. Tại tầng không của cung điện có tầng đoàn huyết vụ và thiểm điện đang xen vào nhau, không ngừng quay cuồng bạo liền. Cả hai như nước lửa không thể tương dung. Nhưng rõ ràng, thiểm điện đang lân lướt huyết vụ. Nếu không phải bên trong huyết vụ, nổi lên tầng trận âm phong vô cùng, vô số lực tí chống đỡ. Thì chỉ sợ đã sớm đại bại. Nhưng cho dù như vậy, thì trong tiếng sấm ẩm vang, ngân sát điện hồ cùng liên tục hóa thành từng khối lôi cầu lớn như nắm tay. Mọi nơi nó quét qua huyết vụ đều nhanh chóng tiêu biến, rơi xuống hạ phong. Trong huyết vụ im ắng vô cùng, không thể nhìn rõ, nhưng chắc chắn là đám người để huyết lão quái đang ở trong đó. Còn ở trong đám lôi điện cuồn cuộn phi đối diện kia, có hai độc giác quay thú như ẩn như hiện. Nổ hống không thôi, sử dụng lôi điện chi lực điên cuồng công kích. Trách không được, mấy yêu vương liên thủ cũng không phải đối thủ của chúng. Hàng lập âm thầm giọt mình, quan sát cuộc chiến một lát, ánh mắt hắn hạ xuống, thì đầm tự bỗng co rụt lại. Tại phía dưới chiến đoàn là một thủy trì xanh biếc, phía trên mặt nước mịt mù sương khói, linh khí nhào nhạt, ẩn ẩn có một tầng huyết mang lè lói. Đây là minh hà thần dụng tâm niệm hàng lập thoáng chuyện nhưng hắn cũng không dừng sự chú ý của mình tại trên thủy trì quá lâu mà tiếp tục quan sát các nơi khác kết quả hai mắt hắn sáng người tại một góc hẻo lánh trong cung đình hắn thấy được hai người nguyền giao nghiêng lè đang đứng như khúc gỗ ở đó khuôn mặt hai người đờ đẫn vô hồn hàng lập đã thấy qua việc hai người này bị cấm chế nên tất nhiên biết tùy thần trí vẫn còn Nhưng hết thảy tự chủ thân thể đều không thể khống chế. Đối với loại cơm chế này mà nói, Hàng Nam chắc vài phần có thể phá bỏ. Nhìn lại cuộc chiến phía trên, Hàng Lộc cố gắng kiềm nén sự vui mừng của mình, đoạn cẩn thận đánh giá các nơi khác trên đại điện. hắn cũng không quên việc tại bên ngoài màn sáng và trước cổng vào của cung điện ngầm có xuất hiện quỷ vật. Nơi đây, khẳng định còn có quỷ vật cấp cao lẹn tiếng vào. Hắn cũng không muốn bị chúng làm hoàng tứ rình phía sau. Lúc chưa phát hiện cho đám quỷ vật ẩn nấp thì tuyệt không thể tùy tiện hành động. Hắn lặng lặng phóng ra thân niệm. Ngoài trừ chiến đoàn phía trên thì chỗ nào hắn cũng đã tìm qua nhưng không hề phát hiện được gì tràn. Hàng lập cho mày tâm niệm khẽ chuyện ảnh làm màn trong mắt lẻ lên. Tại một nơi nguy hiểm trùng trùng thế này hắn cũng không dám triển khai toàn bộ linh mục mà chỉ dùng một phần linh lực cực nhỏ thi triển thần thông mà thôi dưới linh mục thần thông rốt cuộc hắn cũng đã có phát hiện tại một góc cung điện cách xa chiến đoàn có xuất hiện lục khí nhàn nhạt, nhạt cho dù ở dưới linh mục thần thông thì vẫn đậm nhạt vô cùng dường như, như là trầm suốt hư vô chỗ kia là nơi quỷ vật ẩn nấp ư Hàng lập thoáng rùng mình hơi cân nhắc một chút hắn không tiếc bảo hiểm thời thúc làm màng trong mắt Ý định muốn rõ nhìn rõ bản thể của yêu vật này. Kết quả, ngoại trừ hắc mang như tơ, ẩn hiện trong lục khí, thì hắn còn thấy được một viên châu như thủy tinh, đang lơ lửng tại đó, chuyển động chậm chạp vô cùng. Ngay lúc Hàng Lập nhìn thấy vật đó, thì viên châu cũng đồng thời đình chỉ chuyển động. Mặt ngoài của nó thoáng hiện ra một tia lục quan, lẽ lên rồi vụt tắt. Hàng Lập biến sắc, ảnh làm mang trong mắt, bỗng chốc biến mất. Hắn mơ hồ, cảm thấy tại lúc phát hiện ra viên châu, thì vật đó đồng thời cũng tự như có linh tinh phát hiện ra, hắn đang quan sát. Chẳng qua, hắn tin tưởng trực giác của mình đủ nhanh, ngừng lên một thần thông đủ quyết đoán, nên đối phương tuyệt đối không thể phát hiện ra vị trí của hắn. Cho dù thần thông của đối phương lớn hơn, nhưng lúc này cũng không dám mạnh mẽ phóng ra thần thức, điều tra vị trí của hắn. Lúc đó thả ra thần niệm. Chưa chắc đã có thể khám phá được thuật ẩn thân của Thái Nhất Hóa Thành Phụ, mà chỉ sợ sẽ khiến mấy yêu vương cùng hai đầu mình lợi thú đang đà đấu sẽ phát giác. Hắn tin tưởng quỷ vật này sẽ không làm ra một hành động thiếu khôn ngoan đến như vậy. Quả nhiên một lát sau, một cổ thần niệm mỏng như tơ khẽ quét qua chỗ hắn, nhưng không hề phát hiện chút gì thường nào. Trong lòng hàng lập lúc này mới thả lỏng, nhưng đang lúc hắn cần nhắc xem cứu hai nữ nhân đi như thế nào. Thì trong huyết vụ bỗng truyền ra một tiếng hống to. cuộc chiến đã phát sinh biến hóa. Huyết vụ quay cuồng từ sắc hồng quang mang đại phóng. Một thân hạnh đang nhanh trong biến lớn. trong nhảy mắt, từ huyết khôi lội đã cao đến hai mươi mấy trường. Hiện ra từ trong huyết vụ. Hơn nửa thân hình nó còn đang không ngừng to ra. và một bên đầu vai khôi lội, có một gã huyết bào nhân đang đứng chắp tay sau lưng. Chương 1496 cơ hội. Tử huyết khôi lội xuất hiện, sau mắt đồng thời chuyển động. Tần Ti huyết mang quỷ dị không ngừng lưu chuyển trong mắt. Nó huy động cây huyết sắc cự phù trong tay, chém thẳng xung phía trước. Cự phù chẳng khác gì một tòa núi nhỏ, tuy chưa hạ xuống nhưng một cổ kinh phong kinh người đã không ngừng rít gào, đánh tan ngân sắc điện hồ phía bên dưới. Một tiếng thu trống từ trong lôi quan phát ra, hồ quan vừa tan rã đã như sống lại. Đang dệt vào nhau tạo thành một cây ngần sắc lùi kiếm, ngành đón cử phụ. Một tiếng nổi lớn kinh thiên đồng địa vang lên. Khuyết mang điện hồ giao kích. Chưa cử phụ rung lên bần bật, rồi gãy ra từng khúc. Phước dốc biến thành hư ảo. Lội quan chật lé, mấy đạo thành sắc trào mang, dài hơn trường, bản thẳng tới từ huyết khôi lội. Huyết bảo nhân đứng trên đầu bai từ huyết khôi lội, thấy như vậy, thì khẽ hư lạnh vài tiếng. Đoạn há miệng phùng ra một đoạn tinh huyết rồi vùng tay chỉ về phía trào mang. Đoạn tinh huyết này quay tròn hóa thành một cây huyết sắc trường thương, sau đó nhanh chóng bắn đi. Phốc phốc, vài tiếng vang lên, huyết thường trong nháy mắt đã xuyên thùng trào mang rồi đánh thẳng vào trong đoạn lôi điện bên dưới. Ngân quan đột nhiên lóe lên, một bóng ảnh mình lôi thú to lớn được phóng đại mấy lần từ trong lôi điện xuất hiện. Nó há miệng nút lấy huyết sắc trường thương, sau đó lại phun ra một đạo điện hồ thổ to, hỏa thành một đầu ngân dao, nhằm thẳng đến huyết bào nhân. Một đôi huyết mục phía trước từ huyết khôi lội, chợt lén, phóng ra hai đạo huyết quang, vừa đúng lúc đánh lên trên điện dao. Cả hai đồng thời tán loạn tiêu thất. Từ huyết khôi lội, huyết bào nhân và một con mình lội thú, giao thủ nhanh như chấp, nhưng lại không phân ra cao thấp. Lúc này, vô số lục ti trong huyết vụ, bắn nhanh về phía không trung. trong nháy mắt, đã tù lại. Lục quan chấp động không ngừng. Một thân ảnh thon thả, cước thải kim hoa xuất hiện. Để đúng là một thanh. Cùng lúc đó, âm phong tài phụ gần, cũng điên cuồng rít lên. Phía trong lộ ra thân hạnh bị phụ tóc bạc. Sắc mặt hai người ngưng trọng vô cùng. Buông mắt không chớp nhìn chầm chầm vào con thú trước mặt. Mình lội thú phía đối diện thấy như vậy. Thì thần sắc càng trở nên nhiều tợn. Tại lôi điện, mạnh mẽ phía dưới, lại xuất hiện thêm một bóng ảnh con thú khác. Thể tích so với con trước, nhỏ hơn một chút. Nhìn hai con mình lôi thú, sắc mặt mỹ phụ tóc bạc trở nên khó coi. Bà ta thì thảo. Nơi đây là có đến hai đầu mình lôi thú. Thảo nào ta cứ suy nghĩ, không biết tại sao mình lôi thú lại lợi hại đến như vậy. Khiến chủ đạo hữu lần trước vừa tiến vào, đã lập tức vận lạc. Bây giờ nói điều này thì có ích lợi gì? Thần dịch cùng lên mạch nơi đây hòa làm một thể. Muốn chặt đứt mối liên hệ này thì cần tranh thủ thêm thời gian. Ba người chúng ta chỉ còn cách liều mạng. Huyết bảo nhân hư lạnh một tiếng, tâm tình tự hồ không được tốt. Một thanh bị phù tóc bạc nghe như vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Biểu hiện của huyết bào nhân như vậy cũng bởi không biết kẻ nào đã tiêu diệt phần thân lưu lại bên ngoài của hắn, nên cho dù hắn có nội trận lôi đình ngay tại đây cũng không có gì kinh ngạc. Huyết đạo hữu, thời gian từ lúc hóa thần người lưu lại bên ngoài, bị tiêu diệt cho tới nay cũng đã không ít, hơn nữa lại là trước khi mình lôi thú trở về, xem ra nơi này trừ bỏ hai con mình lôi thú, hẳn là còn có tồn tại khác, chúng nó chắc cũng không chỉ đứng bên ngoài mai phục chúng ta. Mà hẳn là đã lẻn vào đây rồi. Nói không chừng, đang xem cuộc chiến giữa chúng ta và mình lùi thú. Hàng Quang trong mắt một thanh lóe lên, chậm rãi nói. Cho dù biết thì thế nào, hai con mình lùi thú này đã khó đối phó. Đâu còn có thể để tâm thêm vào việc khác. Tại Thủy chung không thể cảm ứng được ân ký lưu lại trên người hàng tiểu tự. Xem ra hắn quả thực đã bị mình lùi thú tiêu diệt. Quả là đáng tiếc. Mỹ phụ tóc bạc thở dài một hơi. Nếu mình lội thủ trở về nhanh như vậy, thì khẳng định hàng triệu tự khó giữ được tiểu mạnh. Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì việc đối phó với mình lội thú trước mắt cũng là quan trọng hơn. Hai con mạnh thú này, tuy rằng linh trí không cao, nhưng cũng có một thân thần thông lội thuộc tính khắc chế công pháp của ta đây. Tỉnh ra, chỉ có lục túc đạo hữu mới có thực lực cùng chúng được kháng trực tiếp. Chỉ tiếc rằng hãng đang phải chặt đứt linh mạch nên không thể phần thân xem chừng chúng ta chỉ còn cách liều mạng một phen. Về phần kẻ tiêu diệt phần thân bên ngoài của ta, nếu đến lúc này chưa dám hiện thân, thì hiển nhiên do thực lực không đủ, không đủ gây sức ép. Chỉ cần cẩn thận một chút, không để đối phương có cơ hội đanh lén là được rồi. Huyết bào nhân cũng bỗng nhiên mở miệng. Một trong hai bóng ảnh bình lười thu phía đối diện, thể tích bỗng nhiên biến lớn, há to miệng đáp về phía ba người. Còn kia khẽ cúi đầu. Độc giác phía trên đài phóng, điện quang cho mắt. Mấy đạo ngân hồ thô to, nổ vang, đánh về phim mấy người. Bạn thể của hai con mình lôi thu phía dưới, cũng đồng thời khu động lôi điện, chi lực, huyền hóa ra vô số ngân sắc lôi cầu, đánh về huyết vụ trước mặt. sắc mặt Mỹ phụ tóc bạc trầm xuống, đầu vai rung lên. Trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một quỳ ảnh tóc dài. Ẩm phong từng trận từ trên người quỳ ảnh tuôn ra. Trên người Mộc thanh bồng lên thanh quang. Vô số thành tị nhanh chóng bắn ra Về phần huyết bào nhân Thì vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích Nhưng sáu mắt của tử huyết khôi lội Phùng ra sáu đạo quan trụ Đỏ như máu Huyết vụ cũng đồng thời quay cuồng Không cao chịu yêu thế Cuồng cuồng ập về phía lôi cầu Trong phút chốc Tam đại yêu vương cùng hai mình lôi thú Lại lao vào chiến đấu Từ bên ngoài chỉ thấy huyết vụ quay cuồng Tiếng sấm rền vang Vô số dị tượng trong nháy mắt Đã bao phủ toàn bộ đám người mộc thanh vào trong đó Hàng lập lặng lặng Đứng ở phụ gần lối vào Khẽ cao mày Nếu không có sự tồn tại của đạo lục khí kia Thì hết thảy đều đơn giản Chỉ cần hắn thừa dịp mấy tên yêu vương Cùng minh lời thú Đánh nhau kinh liệt Nhất thời không thể phân tâm Thì chấp cơ hội ra tay cướp người Đám người bị phụ tóc bạc Thì Minh Hà thật nhiều hơn phân nửa Sẽ buồn tay không truy đuổi hắn Nhưng lúc này lại xuất hiện một đạo lục khí không biết rõ chi tiết, vạn nhất nói ra tay ngăn cản thì mọi việc chẳng phải là hỏng bé hay sao? Hạng Lập cũng không tình nguyện chịu nguy hiểm. Ánh mắt Hạng Lập chớp đồng không ngừng, các loại ý niệm không ngừng chuyển động trong đầu. Theo thời gian trôi qua, cuộc chiến giữa mình lôi thú cùng Tam đại yêu vương càng ngày càng kịch liệt. Các loại thần thông uy lực kinh người lần lượt được thi triển ra. Hai con mình lôi thú Từ hồ đã biết kéo dài cuộc chiến sẽ vô cùng bất lợi với chúng, nên nôn nóng vô cùng, công kết càng lúc càng cuôn mạnh. Bạn thể bọn chúng, đứng giữa vạn đào lôi hồ, độn giác trên đầu cùng lớn hơn mấy lần. Từ phía trên không ngân bắn ra tầng đào điện quan, như thiên ngoại thần mâu. Mỗi một kết lại chấn lùi ba đại yêu vương về phía sau mấy bước. Hai con minh lôi thú, chim lấy thường phong, chèn ép ba đại yêu vương. Nhưng nếu để đánh bại ba đại yêu vương trong khoảng thời gian ngắn, thì quả thực rất khó khăn. Hạng lập thấy tình hình như vậy thì nhíu mắt, thân hình hư vô, từ từ lướt về phía xa. Bất kể nói thế nào, thì cứ tới cạnh hai người nguyên giao, nguyên lệ. Hạng tính tiếp, sự tình khác chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh. Hai người này hắn nhất định phải cứu đi. Vì sợ tam đại yêu vương cùng hai con mình lôi thú, đang chiến đấu phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nên hạng lập di động vô cùng thom thả. Hơn nữa trong đại điện còn có một tồn tại có cảnh giới hơn xa hắn. Cho nên, dù có sử dụng thanh nhất hóa thanh phù, nhưng dưới toàn bộ thân niệm cường đại của hợp thể cấp, thì tỷ lệ bị phát hiện cũng không nhỏ. Cũng may, những kẻ này đang đánh nhau sống chết nên không thể phân tâm vào chuyện này. Hạng lập khẽ thở ra một hơi thật dài, từ từ di chuyển từ phụ cần chiến trường đến một góc đại điện khác bên cạnh của nhị nữ. Ánh mắt hắn nhanh chóng đào qua hai người nguyên giao. Trong khoảng cách gần như vậy, Hàng Lập nhìn rõ từng đường tơ máu lì ti, như ẩn như hiện trên khuôn mặt hai người. Nếu không phải bởi khoảng cách gần và nhờ lên một Thần Thông phụ trợ, thì người thường rất khó nhận ra. Hàng Lập nhíu mày. Hai người bị để huyết lào quái dùng huyết phụ cầm chế không chế. Đây là một loại tà thuật vô cùng lợi hại. Dùng ít tà thần lôi hoặc phệ linh thiên hỏa đều có hiệu quả phá giải. Chẳng qua, phệ linh thiên hỏa đã được bố trí tại bên ngoài lối vào, nên lúc này chỉ có thể dùng ít tà thần lôi để phá bỏ cấm chế. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa tới lúc đồng thủ. cấm chế vừa phá thì không những bản thân bị lộ, mà để huyết lão quái cũng lập tức cảm ứng được. Trong lòng hàng lập suy nghĩ như vậy, hãng thu hồi ánh mắt rồi lại nhìn về phía phát ra lục khí. Vật này chắc hẳn có liên quan đến lũ quỷ vật bên ngoài. Hắn cũng không tìm đối phương, chỉ lặng lặng đứng xem. Chỉ là thời cơ ra tay của đối phương chưa tới mà thôi. Điều này chứng tỏ tính nhận nại của đối phương cũng thật là kinh người. Mọi ý niệm nhanh chóng xoay truyền trong đầu hàng lập. Hắn chỉ có thể quyết định tạm thời bảo trì tình thế. Hưởng hộ, nguyên nhân khiến hắn kiên kỳ nhất là lục túc. Kẻ có thần thông lớn nhất trong đám yêu vương đệ uyên giờ này vẫn chưa xuất hiện. Hắn tuy không biết hành tung của đối phương, nhưng linh cảm nó biết hắn rằng, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua, sau khi hàng lập chuyển mắt khỏi đám lục khí nhìn lại, thì bên cạnh chiến đoàn, thần tâm dấy lên một mối nghi ngờ, yêu vương lực túc có phải đang ở bên dưới hay không. Bởi cho dù cung điện to lớn như vậy, nhưng ngoài trừ thủy trì này thì không còn chỗ nào có thể giấu người. Đang tiếc. Là mặt nước đám sương khói lượn quanh mặt nước, lại có thần hiệu ngang càng thần thức. Lúc hạng lập thoáng đạo thần thức qua, thì cảm nhận được linh vụ màu trắng này, ẩn chứa linh khí tinh thuần vô cùng. Ngay cả hắn cũng ít thấy, từ hồ chỉ cần hít lấy một hơi bạch vụ này là có thể tránh được mấy ngày khổ tu. Đây cũng là lý do vì sao hạng lập liếc mắt một cái, liền nhận định thứ trong thủy trì, chính là Minh Hà Thần Nhụ. Hàng Lập bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Tại sao ba người một thanh không lấy nước trong Thủy trì mang đi? Cho dù hai con bình lùi thú này vô cùng lợi hại, nhưng chưa tới mức có thể ngăn cản không cho ba người bọn họ có cơ hội áp sát Thủy trì lấy đi thần nhũ. Đặc biệt, ba người là cùng đã chim cứu khoảng không ngay phía trên Thủy trì, nên việc lấy nước bên dưới lại càng không phải phiền khó. Nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút thì Hàng Lập đã hiểu được. Cũng không phải dưới thủy trị kia có bài đặt cấm chế lợi hại gì, khiến ba gà yêu vương không dám mạo mùi ra tay, mà chỉ là phương pháp lấy mình hạ thần nhụ, chắc chắn có chút quỷ gì, khiến bọn họ không thể nào dễ dàng lấy được. Nói không chừng, việc lục túc không có mặt nơi đây, cũng liên quan đến việc này. Hàng lập nghĩ như vậy, nên lại càng không muốn mạo mùi xuất thủ. Hàng vẫn đứng yên một bên, quan sát cuộc chiến bên kia, hoặc để ý đến động tĩnh của đoạn lục ký. Tuy rằng hắn không thể chế trụ ân ký trong cơ thể quá lâu, nhưng nhìn tình huống chiến đấu phía trên đã trở nên vô cùng kinh liệt. Cùng bộ dạng đồn nóng của mình lôi thú thì tùy thời đều có thể phân ra thắng bại. Quả nhiên, Hàng Lập dự đoán không sai. Chỉ khoảng một tuần trà sau, hai con mình lôi thú rốt cuộc cũng không kìm nén được. Chúng bắt đầu liều mạng. Chương 1497 Hoàng Tước Phía dưới lục trì Sơn mù quay cuồng từng trần Một cổ linh khí tinh thuần Từ đó tràn ra ngoài Khiến mặt đất phụ gần rung lên bần bật Hai mình lười thú sợ hại nhìn nhau Chúng đồng thời rống to Hồ quang trên người chợt tắt Toàn thân chúng bỗng dựng thẳng lên Đứng bằng hai chân sau Một cổ quái phong đen như mực Tràn ra buông phía vầy quanh hai quái thú Không ngừng quay cuồng Mị phụ tóc bạc cùng đám người một thanh Thấy như vậy thì trong lòng rung lên Từ kinh nghiệm phong phú Bọn họ tất nhiên biết được sự phát sinh sắp tới, không có gì tốt đẹp. Hai con mình lội thú này đang chuẩn bị thi truyền thần thông lợi hại nào đó. Bị phụ tóc bạc khẽ kêu lên một tiếng, tóc bạc bậm chốc dài ra, đâm thẳng tới phía trước. Bộ số bạch mang phá không xả xuất, bao trọn lấy hắc mang vào trong. Bộ sợi bạch mang đều thẳng tắp như trông, phát ra âm thanh bé nhọn, uy lực vô cùng. Còn một thanh tay bắt phát quyết, hạ quan trên người đại phóng. Một hoa ảnh to bằng miệng bác xuất hiện, trôi nổi ngay trước mặt, rồi biến thành pháp luân đủ mọi màu sắc. Cánh pháp luân mỏng manh vô cùng. Nó quay tròn một vòng, rồi vội thành vô tức bắn đi. Nhất thời trên không trung, hàng mang dày đặc, bạch mang trải rộng khiến người ta kinh hãi vô cùng. Hai loại thần thông này vừa thấy đã biết, không tầm thường. Chỉ là một chuyện ngoài dự kiến xuất hiện. Nhị thú trong khắc phong không hề có hành động. Bạch mang cùng pháp luân đầy trời bắn thẳng vào đó. tiếng và chạm chát chúa vang lên, tất cả các công kích đều bị bắn ngược trở về. Hai loại công kích dường như đánh lên trên tường đồng bách sắc vầy. Nhị nữ nhất thời ngẩn ra. Đúng lúc này, hắc phòng quay tròn một trận rồi bắt đầu tàn ra, để lộ ra hai con yêu vật hình người dung màu dữ tờ. Trên đầu chúng mang đầu giác, người đầy vầy bạc. Đây đúng là mình lười thú ban đầu đã hóa thành hình. Tử trị cùng thân hình của chúng đều rất giống nhân hình. Điều khiến sắc mặt mấy người một thanh trở nên ngân trọng. Chính là sau khi nhị thú vừa hiện hình, lập tức vườn tay khách động pháp quyết, hã miệng phùng ra một chiếc cờ nhỏ màu đen, phủ đầy hắc vụ cùng một pháp bàn vô cùng tinh xảo, bạch hạ vàng đào. Không tốt, màu ngăn càng chúng lại. Chúng muốn thổi động cơm chế nơi đây. Huyết bảo dân phản ứng trước tiên, cả kinh quát to. Lời của hắn vừa dứt, thì lập tức thúc dục tự huyết khôi lội, bắn ra một đôi đoạn kiếm dài đổ vài tấc Kiếm quang chợt lé, hóa thành hai đạo huyết quang, đánh thẳng đến hai kiện khí vật kia. Hai mình lùi thủ hình người, từ hồ sớm đã có phòng bị, nên đồng thời lắc đầu. Hai càng độc giác trên đầu, bắn ra, hóa thành hai đạo lùi quang, trực tiếp ngành đón huyết quang. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang lên. Động giác và huyết quang vừa ba chạm, đã bột phát ra điện quang cho mắt. Hai cây độc giác dùng thế lôi đình, đánh nát hai thanh đoạn kiếm. uy lực to lớn, đủ để người ta trợn mắt cứng miệng. Cũng kho trách, độc giác này chính là bộ vị cưng rắn nhất trên người mình của nhị thú. Hơn nữa, đã được chung tế luyện không biết bao nhiêu vàng năm. xét riêng về độ cứng mà nói thì chắc chắn, không thua đào kiếm cấp linh bạo. Hơn nữa chúng lại được hai mạnh thú dùng toàn lực, sau khi biến thân thôi động, Nên có thể tưởng tượng ra Uy năng to lớn của nó Chẳng qua, hai cây đột giác Cũng không chỉ có một đoàn này Vừa đánh tan huyết quang Nó đã lập tức biến mất tại chỗ Một cách quỷ dị Ngày sau đó, hai đạo lôi quang từ hư không bắn ra Tiếng sấm nổ vang Khoảng cách với huyết bảo nhân Chỉ khoảng mấy trường Nó không chút do dự Đánh ra một kích lôi đình tiếp theo Hai đầu mình lôi thú này hiển nhiên cũng đã nhận ra Trong ba người thì huyết bào nhân có thực lực yếu nhất nên định hợp lực tiêu diệt kẻ này. Huyết bạo nhân cả kinh chỉ là hai cây độc giác có độn tốc quá nhanh nên buồn đe tránh cũng không kịp. Hắn kinh sợ, huyết quang lẻ ra, hai đạo huyết ảnh từ trên người lập tức bắn ra, chè phía trước mặt. Để đúng là huyết khôi lội mà hắn tế luyện. Huyết sắc trường bào trên người hắn cũng lẻ ra, hóa thành một tầng huyết sắc hoàng tráo, bao bọc lấy toàn thân. Hai con huyết khôi lội này, cho dù thực lực không kém, nhưng hai cây độc giác bổng hợp lại thành một, hóa thành một cây lôi trụy. Điện quan chật lé, nó xuyên qua thân thể huyết khôi lội như xuyên qua gỗ mục, rồi đánh lên người của huyết bào nhân. Hai huyết ảnh trong tiếng lùi mình tan biến mất, cẩn thần huyết sắc quàng tráo, cùng chỉ có thể ngăn cản một chút, rồi bị xe rách như giấy. Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên, trước ngực huyết bào nhân xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng bát ăn cơm. Dì quang trong mắt huyết bào nhân lấp lóe, hai tay vận chuyển như bánh xe, liên tục đánh lên trên người. Chỉ một hơi, đã đánh ra hơn mười đào huyết sắc phù truyền quỷ dị xuất hiện. Một lỗ máu lớn như vậy, như chưa từng chạy ra một giọt máu, tất cả huyết nhục bên cạnh khẽ động đầy, chúng đang nhanh chóng khép lại. Thấy tình hình như vậy, thần sắc mị phù và mộc thanh cũng nhiều đi. Để huyết bảo nhân quả thực bị giết, thì chỉ bằng hai người bọn họ cũng không thể nào ngăn được hai con bình lôi thú này bao lâu. Nhưng lúc này, lôi trì từ đằng sau huyết bảo nhân tự động quay lại, nó nhằm thẳng về phía đầu của hắn. Nhưng không chờ một thanh cùng bị phụ ra tay ngăn cản, thì hắc ảnh chợt lóe xuất hiện trong hư không. Một từ hồng thủ trưởng bạc ra. Tuy rằng bàn tay này to lớn dị thường, nhưng động tác lại nhanh tới mức khó có thể tin. Chỉ thấy cự thủ thoáng mở đi rồi lại hiện ra, chớp mắt đã bắt được cây lôi chùy kia vào trong tay. Chỉ là ngay lúc đó, tiếng sấm rền vang cũng không ngừng truyền ra từ trong cự thủ. Lôi chùy phát ra vô số điện quan như ngân xà loạn vụ, thoáng chốc đã bắn ra từ khai hở 5 ngón tay. chớp lên vài cái, lôi chùy đã về tới chỗ hai mình lôi thú hình người rồi lại tách ra làm hai, một lần nữa biến thành ngân sắc độc giác trở về trên đỉnh đầu của cả hai. Nhị giác vẫn lập loạn ngân quan, có vẻ trong đợt giao thủ kịch liệt vừa rồi, vẫn chưa từng bị thương tổn chút nào. Chẳng qua, nhờ vào khoảng thời gian trì hoãn này, mà nhị thu phía đối diện cũng đã thôi động thành công pháp bàn và tiểu phiên trước người. Chúng đồng thời há miệng, phùng ra hai đoàn tình huyết, hỏa thành huyết vụ lên trên pháp khí. Tiểu phiên cùng pháp bàn chợt lóe quang mang, hấp thu sạch sẽ huyết vụ. Tiểu phiên bồng hóa thành một đoàn ô vân, phóng thẳng lên trời cao chớp mắt đã nhập vào trong đỉnh điện không thấy bóng dáng, còn pháp bàn lại hóa thành một đạo bạch khí chui thẳng xuống lòng đất. Một thanh cùng Mỹ phụ tóc bạc đều cả kinh, nhưng chưa đợi hai người tiếp tục ra tay cũng lấy nhị thú, thì dị biến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy đỉnh điện vô cùng tinh xạo trên đỉnh đầu, bộng đài phóng lên quang, từng đạo hắc sắc phù vang hiện ra. Chúng tự động hợp lại với nhau, tạo thành một phát trận cực lớn. Pháp trận trên đỉnh điện chấp đồng hắc quan, ở trung tâm có một điểm đen như mực, cùng phong gạo thét, tự hội như cường mạnh, mở ra một không gian thông đạo tại đó. Cùng thời gian, phía dưới mặt đất cũng đại phóng bạch quan, từng đoàn phù văn to bằng nắm tay, nổi lên khỏi mặt đất. Lục trị vẫn không ngừng rung lên, cùng trào dày sóng, trọng nháy mắt khi phù vang xuất hiện, thì trong đoàn sương khói quay cuồng hiện ra một kiểm sắc pháp trận. Quan trận từ trong sương mù xuất hiện từ từ nhô cao, bầm chốc bao phủ trọn thủy trì. Hơn nửa kìm màn che mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tuy rằng không biết được khi cực quan trần bao phủ thủy trì sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng phần đất phía ngoài thủy trì trong nhây mắt đã biến mất. Một thanh cung bị phủ tóc bạc liếc qua vừa sợ vừa giận. Tuy rằng hai người quyết không tin rằng Lưu Túc sẽ bị nhốt lại một cách đơn giản như vậy nhưng một khi đã kết phát cơ chế này thì cùng khiến trong khoảng thời gian ngắn muốn lấy được thật nhuộn thì đúng là không có khả năng càng phiền toái chính là tòa hắc sắc quan trần trên không trung đang không ngừng bành trướng đem bọn họ bao phủ vào bên trong gương mặt nhị thú trở nên dữ tợn càng điên cuồng từng mạng trần trên đỉnh đại điện bắt đầu rơi xuống kể từ đó các nàng chỉ có hai lựa chọn hoặc là rời khỏi khoảng không phía trên lục trì hoặc là trực tiếp đối mặt với cấm chế này. Mộc đạo hửng, hai người chúng ta liên thủ một kích trước hết đánh nát vật này. đệ huyết huynh, đành phiền huynh dùng từ huyết khôi lội yểm hộ chúng ta. ngay lúc một thành hơi do dự, thì trong tai nàng vang lên âm thanh già nu của mỹ phụ tóc bạc. tâm niệm nàng khải chuyện gật gật đầu, tự hồ cũng chỉ còn cách này thôi. cùng lúc đó huyết bào nhân đứng trên từ huyết khôi lội cũng nhận được truyền âm tương tự. với thường truyện mạng trước ngực hắn lúc này đã khép lại được bảy tám phần, ngoại trừ thần quan trong mắt ảm đạm đi vài phần, thì cũng không có vấn đề gì lớn. nghe được truyền âm của phụ nhân, huyết bảo nhân thoáng nhíu mày, đã mắt nhìn qua bàn tay, tóm lấy lôi truyện lúc trước của từ huyết khôi lội. chỉ thấy phía trong bàn tay Chảy đen một mạng, còn ngẩn ẩn truyền đến mùi khét lẹt. huyết bảo nhân thở dài một hơi, rồi trầm rãi gật đầu. Rồi bộng nhiên sờ vào trong tay áo, lấy ra một hộp gỗ kim sát. Trong miệng hắn lầm bầm, nhất thời nắp hộp mở ra. Bảy đạo đồn quan nhàn sắc bất đồng từ bên trong bắn ra. quang màng tắt đi, bảy con khôi lội hình dạng khác nhau xuất hiện. Những khôi lội này có con giống phi linh nhân, cũng có con là nửa người nửa yêu. Thậm chí còn có hai khôi lội hình dạng linh trùng, một con dung thật lớn. Lại còn có một con giống như kiến càng, phòng lớn vô số lần. Bảy con khôi lỗi này, tất cả đều được luyện chế thành từ kim chúc. Mặt ngoài thân thể trải rộng phù văn, hiển nhiên, đây là đồ vật mà địa huyết lão quái tỉ mỉ luyện chế. Mị phụ thoát bạc thể như vậy, thì khóe miệng khỏe cười, thân hình quay tròn. Từ trên người bay ra tám cổ hát khí, bên trong mơ hồ nhìn thấy tám bóng người mặc hát giáp. Để đúng là tám âm giáp quỷ vương bị mị phụ thu hồi lúc trước. Hiện giờ đã khôi phục nguyên khí. Tam Quỷ Vương vừa xuất hiện, liền lập tức phân ra tam hướng, bảo quen mị phụ rồi khoan chân ngồi xuống. Âm khí đen như mực trên người tràn ra, trầm nhẹ mắt, huyền hóa thành một đám mây đen dày đặc. Mực thanh bên kia cũng bắt đầu thi pháp, thân người khẽ rung lên, da thịt toàn thân lập tức biến thành sắc xanh biếc. Hai tay liên tục bắt quyết, vô số thanh tỳ huyền hóa mà ra. Tượng mạnh kỳ hoa diệt thảo trong nháy mắt xuất hiện xung quanh nàng ta. Hai đầu mình lười thú hình người, trên không trung nhìn thấy hết thảy, nhưng căn bản mà kệ ba người thi pháp, hai bọn chúng toàn thân không ngừng thiểm động linh quan, toàn lực thôi động pháp trận trên không. Chúng tự hồi rất tin tưởng vào uy lực của cầm chế nơi đây. Mắt thấy song phương đã lập tức phải quyết sinh tự, hạng lập tránh ở một góc thần sắc thoáng động. Hơn mười khỏa thanh sắc viên châu đã xuất hiện trong tay. Hai mắt hãng hiếp lại nhìn về một hương khác của đại điện. Ở bên kia, lục khí cùng viên châu rốt cuộc Cũng bắt đầu có hành động Chương 1498 Ra tay Ánh mắt Hạng Lập chớp lên Viên châu như thủy tinh trước mắt hắn Bỗng nhiên biến mất không thể bong dáng Cho dù dùng thần thông thanh minh lên nhặn Cũng không thể nào dò ra Hạng Lập thoáng rụng mình Vội vàng phóng ra toàn bộ thần thức bao phủ phạm vi mấy trường chung quanh Hắn không muốn bị người ta áp sát Rồi đánh lấy một cách thần không biết quỷ không hay Tuy khả năng này cực thấp Nhưng cũng cần phải cẩn thận Hàng độc khải quay đầu Nhìn về phía hai người nguyên giao gần trong gang tất Rồi lại nhìn chiến đoàn cách đó không xa Bàn tay nắm lôi châu siết chặt thêm vài phần Cho dù đã kinh qua nhiều sóng to gió lớn Nhưng giờ phút này hắn cũng không khỏi hồi hộp Hắn biết rõ Bản thân chỉ có một cơ hội xuất thủ cứu người được thất bại thì cung điện này sẽ là mùa chôn của hắn, hơn ngàn năm khổ tu bị hủy trong phút chốc. Loại cảm giác đứng giữa lặng ranh sinh tử này khiến hắn cũng khó có thể bình tĩnh. Lúc này ở phía xa, một thanh cụm bị phụ đầu bạc đã bắt đầu liên thủ công kích hắc sắc pháp trận. Còn bảy con kim chúc hồi lội do huyết bạo nhân tế ra lại che chở trước hai người, đảm nhiệm công tác hồ về. Sau mắt của tử huyết hồi lội thoáng chuyện nhưng vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy, bị phụ bước trong sườn đen, bỗng nhiên tiếng quỷ khiêu chói tai vang lên. Từ bên trong xuất hiện một quỷ trạo bạch cốt trắng nhợn. Quỷ trạo này hướng về hư không, đánh ra một trạo. Từng đầu ngón tay, phóng ra từng đoàn hôi sắc quan cầu, to bằng quả trứng chim bắn ra phía trước. Còn phiến hoa cỏ chung quanh một thanh, cùng nhanh chóng xoay chuyển hòa quyện vào nhau. Trần thân một thanh đứng trong linh quang cho mắt, từ đó bắn ra một đạo lục sắc quan trụ. Quang trù này chỉ một màu xanh ong ánh giống như kết tinh từ hồ phách nhìn qua cực kỳ quỷ dị hai loại công kích thoang loễn lên đả tới phía dưới hắc sắc quan Trần hơi sắc quan cầu không ngừng giãn nợ, còn lục sắc quan trù lại vô thành vô tức cả hai đồng thời đánh lên trung tâm pháp trận trên không trung hai mình lười thú hình người thấy như vậy thì trong mắt lẽ lên hùng quang chúng liên tục bát quyết thôi động hắc sắc quan Trần ầm ầm Một tiếng nổ thật lớn vang lên, từ trong trung tâm quan trận chạm ra một cổ hắc phong. Đoạn gió lúc này cuồng mạnh như đao, trong gió có tình quan chấp động, vô số hạt cát đen như mực xen lẫn trong đó. Bảo các cùng quan trụ quan cầu vừa ba chạm vào nhau, thì âm thanh bào ly vang lên từng hồi. Trong pháp trận không ngừng đánh lên các loại quan đoàn. Lát sau, một cổ hồi lục sắc quan hà xuất hiện ngăn chặn thê xuống của hắc sắc quan trận. Hà Bình nhất thời lâm vào thế dằn co. Nhưng các đen trào ra theo hắc phong, cũng trở nên liên miên không dứt. Tiếng bào các xào sạc, dần dần áp hôi lụt căng hà xuống phía dưới. Một thành thấy như vậy, thì nét mặt hiện ra dị sắc. Nạn khẽ vùng tay, lấy ra một đoạn nhánh cây. Vật này không dài quá ba thước, phía trên lát đá có vài phiên lá xanh nhạt, chỉ là mặt ngoài tràn đầy linh khí, sức sống dạt dào. Đoạn mộc thanh trực tiếp đem nhánh cây này lên không trung. lục quang đại phóng cành cây trong nháy mắt hóa thành một cây nhỏ cành lá xùm xuê, toàn thân tình oánh như bích ngọc sắc mặt mộc thanh ngưng trọng cúi đầu khẽ điểm khẩu quyết thần cây này điên cuồng lớn lên rồi bắt đầu quay tròn vô số lá cây rời khỏi cành chập chờn bay múa như vàng kiếm trèo tông tất cả bắt đầu gia nhập vào đoàn công kích trên không trung thành thế khiếp người mộc đạo hữu thần thông quả thực cao siêu từ trong âm vân truyền ra thành âm kinh hỉ của mỹ phụ tóc bạc <cười> làm đạo hữu, người cũng đừng lên dấu bài ta không tìm ngươi chỉ có một chút thần thông đó mộc thành phất tay gần đầu nhìn lên trên bầu trời không hề quay đầu chỉ nhàn nhạt đáp lời từ trong âm vân truyền ra tiếng cười âm trầm của mỹ phụ tiếp đó tám quỷ vương bỗng nhiên trường khiếu âm khí gần đó bắt đầu quay cuồng ngưng tụ quỷ ảnh từ bên trong chớp động không ngừng Tiếng quỷ khóc ngày càng lớn hơn. Một thoáng sau, âm vân tàn hết, một thân ảnh cực lớn từ trong âm vân xuất hiện. Thân ảnh này cao chừng bảy tam thước, bên ngoài mặc một bộ cổ chiến giáp đèn nhánh, trên tay cầm một thanh đại trụy. Mặt ngoài chiến giáp có vô số gai đen phủ khắp, cùng vô số ngân sắc hòa văn huyền ảo vô cùng. Còn về thanh trụy này có kiểu dáng vô cùng kỳ lạ. Tuy rằng nhàn sắc đen thui, nhưng phía ngoài là được khảm đồng thời tám đầu khô lâu màu trắng. Từng chiếc khô lâu này không ngừng há miệng, gào thét phun ra từng đoàn hắc khí, khiến người ta không lạnh mà run. Thân ảnh này đúng là bị phụ tóc bạc sau khi hóa thân, còn tám chiếc khô lâu trên thân trùy rõ ràng là do tám gà âm giác quỷ vương hóa thành. Một thanh nhìn thấy cảnh này thì thần sắc khẽ động, chỉ là nàng chưa kịp mở miệng nói gì thì sắc mặt bị phụ tóc bạc trở nên âm lệ, ném quái trùy về phía hư không. Tiếp theo, hai tay nàng ta huy động, đánh ra bột đào pháp quyết cổ quái. Đại trị nhất thời quay tròn, tắm đầu khô lâu trên đó phát ra tiếng quỷ khiêu chói tay, từ trong miệng phun ra từng đoàn âm khí cuồn cuộn quét về phía hư không. Nhất thời, âm hòa thủy ảnh trùng trùng điệp điệp, che kín không trung. Mắt thấy thế tới của nó sẽ phá tan sự phong tỏa của hắc sắc quan trọng. Thấy tình hình như vậy, hai mình lùi thủ hình người cũng không vội vàng. Chúng ngận đầu hổng lên vài tiếng, thân hình lại hoa lớn, bốn cánh tay to, đồng thời dơ lên. Tiếng cấm lại rền vang, vô số ngân thì hiện ra chạy dọc theo bốn cánh tay, hỏa thành từng đạo ngân hồ cực lớn bắn ra. trong phút chốc, trọng quan trọng phát ra tiếng nổ ẩm vang, diện tích một lần nữa khuếch trương hơn phân nửa, bào cát từ bên trong cuồn cuồn tuôn ra tại lúc hắc sắc quan trần chiếm lấy thượng phong áp chế công kích phía dưới, thì bị phụ tóc bạc và một thanh cả kinh, hai người cung quyết thi pháp, một người há miệng phùng đa tình huyết, một người nổ hống tận trời, cả hai đều đã vận dụng pháp lực toàn thân, thôi động bạo vật phía bên trên, thủy ảnh và hỏa diệm do thủy thủ cùng quái trụi phóng xuất, lại trở nên cường thịnh, một lần nữa ngăn cản thê xuống của hắc sắc quan trần. Chỉ là quan trọng này vẫn từ từ ép xuống từng chút một. bị phụ tóc bạc cùng Mộc Thanh sắc mặt đại biến. Không ngờ câm chế này lại lợi hại tới như vậy. Hai người bọn họ liên thủ mà vẫn khó có thể ngăn được. Mộc Thanh hít sâu một hơi rồi quay đầu về phía tử huyết khôi lội, quát lên. để huyết đạo hử, người mau ra tay, nếu vật này hạ xuống được thì vô cùng phiền toái. Huyết bạo nhân đứng trên tử huyết khôi lội tuy không hồi đáp. Nhưng bảy con kim chúc khôi lội vốn đang bảo vệ nhị nữ, đồng thời chấp động, hóa thành bảy đạo đồn quang đánh về phía hai mình lười thú trên bầu trời. Xem ra, địa hước lão quái cũng biết sự lợi hại của hắc sắc quan trần kia, nhưng nếu nó không có nhị thú trực tiếp không chế thì uy lực tất nhiên sẽ giảm đi. Hắn không hy vọng bảy con khôi lội này có thể cường ảnh đối chiến với nhị thú, mà chỉ cần cung lấy một chút khiến chúng phần tâm là được rồi. Bảy đạo đồn quang vừa mới tiếp cận hai mình lười thú hình người, thì bốn mắt cửa chúng đã âm trầm đảo qua. Bốn tay liên tục biến đổi pháp quyết. Đột nhiên sau lưng chúng, hiện ra một hắc sắc đại đồng có đường kính hơn 10 trường. Hai mình lười thú nhoáng lên, thân hình mơ hồ, một phân thành hai, phân biệt huyền phụ tại hai bên hắc đồng. Còn ở trung tâm hắc đồng xuất hiện tiếng nổ vang, một mảnh hắc hạ từ bên trong cuồn cuồng phun ra như một tiệt chớp. Quét lấy toàn bộ bảy con khôi lội vào bên trong. Một màn khiến người ta kinh hãi xuất hiện. Bảy con khôi lội trên mình, phủ đầy ô mang, rồi biến mất ngay trong hạ quang. Ngay sau đó, bên cạnh hắc động chợt lóe linh quang, bảy con khôi lội thoáng xuất hiện. Tất cả chúng đều bị tầng đoàn hạ quang bao phủ đưa vào trong hắc động đến khi mất hẳn bóng dáng. Đám người một thanh hít vào một ngùng khí lạnh. Hai mình lội thú đắc ý, gầm nhẹ vài tiếng. Trên tay chúng vẫn không ngừng khát quyết, hắc động bờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Từ trong thân người tử huyết khôi lội, bỗng nhiên truyền ra tiếng rống dần của huyết bào nhân. Trên đầu vai khôi lội này, chợt loe huyết quang, huyết bào nhân lại xuất hiện. hiển nhiên, bài con khôi lội bị cuốn mất một cách khó hiểu, khiến hắn vô cùng giận dự. Hắn không nói một lời, chỉ vỗ nhẹ sau óc, bỗng nhiên huyết khí cuồn cuộn Nổi lên ngưng tụ lại trước người thành một quả huyết cầu cực lớn. Hai tay huyết bạc nhân khẽ rung lên, tự hồ sẽ lập tức thôi động vật này, công kích mình lội thú. Nhưng vào đúng lúc này, thì một thanh đột nhiên quay đầu, hướng về nơi phụ cận quát to. Là ai? Lăng ra đây cho ta! Động tác trên tay của nàng so với thanh âm còn nhanh hơn vài phần. Một số thanh ti từ trong tay áo phá không, cuộn cuộn bắn ra, trực tiếp đánh vào chỗ khả nghi. Một tiếng kinh hồ vàng lên, theo đó một đoạn lục khí xuất hiện. Xuy suy, âm thanh xe gió, thành tỳ trọng nháy mắt đã xuyên qua đoạn lục khí, chỉ là lục khí đã lại biến mất. Ngay sau đó phía trên đầu của một thành truyền ra từng đoạn giao động, không gian cực kỳ yếu ớt. Một viên dầu trọng suốt xuất hiện. Vật này vừa xuất hiện, trọng nhai mắt đã lập tức quay tròn, thả ra bạch quan cho mắt, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng đề mặt ngoài viền châu trong đoàn bạch mang nhanh chóng biến ảo, thoảng chốc đã hiện ra hai đạo nhân hành, một đạo nhu bạch sắc, một đạo đạm kim sát. Bọn người đạm kim sát lập tức giơ tay lên. Một đạo ngân hồng rít gào phóng ra, chỉ thoáng chớp đồng đã chém xuống đỉnh đầu một thanh nhanh như chớp giật. Đạo ngân hồng kia rõ ràng là một ngân sắc sắc đao sáng như pha lê, đúng là ngụ lòng trác. Bóng người đàn kim sắc này, tất nhiên là một con kim giáp khôi lội. Tuy đoạn trên đỉnh đầu một thanh bạch quang cho mắt, khiến cho nàng không thể dùng mắt thường quan sát, nhưng do đã xương phóng ra thần niệm, nên hết thảy mọi thứ ở mười trường phụ cận, đều rõ như lòng bàn tay. Nàng vẫn vô cùng trấn định, hai tay giơ lên không trung đón đỡ ngân rác. Nhất thời xung quanh bảo vật này, bỗng lóe lên điểm điểm thanh quan. Vô số ngân ti quỷ dị... Hiện ra đang dệt vào nhau thành một tâm lưới mưa gió không lọt, vậy lấy ngần trác. Một bộ phận thanh tiền khác lại hóa thành một tấm khăn lùa màu xanh bảo vệ trên không. Một thanh quả là đà mưu túc trí, không biết từ khi nào nàng ta đã bố trí ra vô số ẩn hình linh tí bên người. Khỏi trách kiểm giáp khôi lội tuy mượn dùng thần thông quỷ dị của một quỷ vật khác để tiếp cận tung ra một đòn trí mạng. Ai ngờ tính toán lại thất bại trong gang tất chẳng qua vì năng to lớn ngủ lòng trắc là điều một thành khó có thể tưởng tượng ra. mặt ngoài ngân trắc hiện ra hàng quang cho mắt, khiến vô số thành tì ba mọc bên ngoài gãy đoạn trực tiếp bị chém nát. thể tới của ngân trắc không chút đình chỉ, thoáng chốc đã chém lên trên khăn lùa màu xanh.